Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trần trừ, thằng Trung lao tới Nó nghiến răng ken két Hướng mũi dao về phía đó Mà đâm mạnh một nhát Không gian như ngưng đọng lại Âm thanh xung quanh trợt im bằng Thời gian như thể dừng lại Trước nhát đâm của Trung Một tiếng hét đau đớn vang lên Máu đỏ tuôn ra xối xả Bắn thẳng lên người của Trung Nhưng lúc này, trong mắt của nó Chỉ hiện ra những cái cảnh Của những quỷ hồn đang tấn công ông thầy, chúng không muốn buông tha cho ông ta. Thấy còn chưa ăn thua, thằng chung liền đưa dao đâm liên lỉ thêm gần chục nhát nữa, tiếng la hét thất thanh, những cánh tay từ trong bóng tối cứ vươn dài kéo ngược nó về. Khung cảnh chìm một cái màu hỗn loạn, tâm trí của chung bắt đầu có sự thay đổi. Những ngón tay vô thức cử động, nó thấy trước mắt mình đang là hai khung cảnh. Tất cả dừng lại, Cảnh sát đã bao vây khu này." Là một giọng nói uy nghiêm của cảnh sát, sau đó là gần chục cái bóng mặc quân phục lao ra bao vây dồn chung vào giữa. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đầu mấy là thực, đầu mấy là mơ? Anh Trung, hành vi phạm tội của anh đã bị chúng tôi phát hiện. Đề nghị anh hạ vũ khí để nhận được sự khoan hồng của pháp luật." Viên cảnh sát nói nhược quát. "Tại sao bọn mày lại biết được mọi chuyện? Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra vậy chứ? Chung vừa nói vừa được con dao lên, đầm loạn xả ra tứ phía. Đôi mắt ánh lên những cái tia máu. Bây giờ nó mới thực sự không còn là con người, nó đã hoàn toàn bị một thế lực tà ác ngự trị. Hay thực chất từ trước cho đến nay nó vẫn vốn dĩ không phải là con người. Vậy thì đâu mới là thực? Ai đang giúp nó vậy? Anh hãy bình tĩnh đi, chúng tôi biết tâm lý của anh đang gặp bất ổn. Hãy bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Vì toàn bộ bằng chứng về hành vi giết người của anh Đã bị chúng tôi phát giác Tại sao? Tại sao chúng anh biết mọi chuyện? Tại, tại sao chứ? Trung gào hét trong điên loạn Bây giờ nó không biết mình phải đối mặt với hiện trạng này như thế nào nữa Cảnh sát đã dùng cách nào để đến tiếp cận Điều tra và gian cảnh bắt nó Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Là do mẹ hỗ trợ cảnh sát Con hừng có mê mụi nữa Thế giới Thế giới mà con huyễn hoặc ra nó thực chất là không có tồn tại. Con hãy trở về với nhân cách thực của con đi. Đừng có ảo tưởng trong thế giới ấy nữa. Mẹ biết, chính mẹ và bố là nguồn cơn của mọi chuyện. Ngày đó bố mẹ chỉ lo kiếm tiền và bắt ép cực đoan đối với con, chứ không hề nghĩ đến bản thân của con, cảm xúc của con, con có hạnh phúc hay không với những gì bố mẹ đã làm chứ. Và khi bố con mất Công ty nhà mình lâm vào cảnh phá sản. Mẹ lại mãi miết đi kiếm tiền, không được ở bên con. Mẹ biết con phải chịu đựng những bất công trong cuộc sống, nhưng lại không thể động viên con, khuyên nhủ con để cho con cái cảm giác bất lực phải tự tạo ra cái thế giới riêng cho mình. Mẹ đã gây ra tất cả. Bây giờ mẹ muốn chấm dứt nó. Dừng lại đi. Điều vậy là quá hủ rồi chung bảm mây bất chợt lên tiếng, làm cho tất cả những người ở đấy đều phải một phen bất ngờ, đặc biệt là chúng. Nó lồng lộn như một con thú vậy. Hóa ra những gì nó đang thấy chính là hiện tại. Hay những gì đó từng biết chính là sự thật. Nó là ai? Nó đang sống ở thế giới nào? Kết thúc rồi. Thực tại ấy là thứ không thể chối bỏ. Hãy tỉnh tỉnh mà sống đi. Đây mới là thực sự mà người đang phải đối diện từ trong sâu thẳm. Một giọng nói chợt vang lên như thôi thúc trung tình ngộ. Giờ đây thì nó đã hiểu ra tất cả. 15 năm trước, chung lúc ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ mồ côi. Thằng bé khi ấy bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc vì gia cảnh và vì nó không có bố mẹ để che chở. Mỗi một ngày chung đến trường đi học là mỗi một ngày nó phải nếm trải những cái tổn thương sâu sắc trong tâm lý. Bà Mây Mẹ của Trung lúc ấy lại bận rộn với công việc duy trì công ty, tránh lâm vào cảnh phá sản nên cũng chẳng có thời gian để ý đến con. Ngày ngày bà tất thường đi từ lúc sáng sớm và khi trở về thì đã là đêm muộn. Bà hoàn toàn không quan tâm đến thái độ cũng như là cảm xúc của chúng. Bà không hề biết rằng bản thân của nó lúc ấy đã phải chịu đựng cái cảm giác như thế nào. Bà chỉ chăm chăm kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để duy trì cho nó một cuộc sống giàu sang hạnh phúc mà không hiểu thứ nó đang thiếu thốn thực chất chính là tình cảm. Chúng bắt đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net